Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Tu Tiên chương 378 Xuất Hải Một lúc sau, hàng lập mới từ trong trầm tư tỉnh lại, từ hồ đã có ý tưởng gì rồi, nhưng thần sắc cũng không hề có gì khác thường. Hắn tiếp tục đi đến cửa hàng điển tịch một vòng. Lần này cũng không hề có gì ngoài ý muốn gây ra cho hắn, bởi vì trong cửa hàng đều là các loại công pháp cùng với ngũ hành pháp thuật mà thôi, đều là những loại mà hắn hết sức quen thuộc. Cùng với thiên nam cũng không có gì khác nhau Một vài điểm không giống nhau Chính là về phương diện thủy hệ pháp thuật Trong đạo thư nhiều hơn một ít Cũng có vài loại tân pháp thuật Mà hàng lập chưa từng bao giờ nghe nói tới Hàng lập cùng với tân pháp thuật ấy Cũng có chút quan hệ trong đạo thư Trong lúc vô ý Liền mua lấy một quyển đang đào Bình Giám Sở dĩ hắn mua quyển này Là bởi vì bên trong Có một vị cao nhân nào đó Nói về hàng trần Đan Cùng với một chút miêu tả Hàng Lập mua về cẩn thận nghiên cứu, rồi sau này mới quyết định có đáp ứng yêu cầu của lục liên điện kia hay không. Tiếp theo, Hàng Lập cũng không hề có hứng thú, mua sắm thêm thứ gì, liền mang theo khúc hồn rời khỏi thiên nhai đô, đi ra bên ngoài thành. Ra khỏi khôi tinh thành không bao lâu, Hàng Lập cùng khúc hồn ngựa khí bay về hướng Cố Gia Trang. Gần nửa ngày sau, Hàng Lập liền trông thấy tường đất quen thuộc của Cố Gia Trang, nhưng Hàng Lập cũng không có ý tứ lập tức tiến vào, Mà trong lòng vừa động lập tức đáp xuống Một ngọn đứa nhỏ ở gần đó Tiến đến căn nhà nhỏ mà hắn kiến tạo ngày nào Căn nhà vẫn ở vị trí như cũ Nhưng so với trước khi Hàng Lập rời đi Thì rõ ràng là cụ kỹ hơn rất nhiều Thậm chí còn có chỗ bị một nát Hàng Lập xem trong chốc lát Rồi thở dài một tiếng Để cửa tiến vào trong Hàng Lập ô lên có chút kinh ngạc Bên trong không có trần đầy cho bụi Cùng với mùi vị mục nát như hắn tưởng tượng Mà rất sạch sẽ Cái bàn cùng với giường gỗ đều không có nhiễm một hạt bụi nào. Thậm chí trên bàn gỗ còn có đặt một chậu hoa màu lam không biết tên. Hàng Lập đứng trong phòng chốc lát rồi sau đó tự nói. Xem ra, cổ gia tốn thật là không ít tâm tư. Hàng Lập sờ chính cái mũi của mình, có chút thì thào lẩm bẩm. Sau đó, Hàng Lập cũng không hề lưu luyến, trực tiếp đi ra ngoài một ốc để khúc hồn ở lại trên núi, rồi chính mình chậm rãi đi hướng cổ gia trang. Hàng Lập cũng không có ý tứ. Trực tiếp phi hành tiến vào cố gia, tùy cấm chế bên ngoài cố gia kia đối với thực lực của hắn hôm nay không tính là gì, nhưng dù sao thì cố đồng chủ cũng coi như là cố nhân của hắn, tự nhiên cũng phải khách khí một chút. Ngay khi Hàng Lập tiến đến đại môn thì lập tức khiến cho hai gã đại hắn lực lượng canh cửa chú ý tới hắn, hơn nữa trong đó có một người có chút hồ nghi hỏi, các hạ là ai, đến cố gia trang chúng ta có việc gì? đói cho trang chủ các ngươi là có cố nhân họ hàng đến thăm. Hằng lập mỉm cười nhẹ nhàng nói: già trang của chúng ta cũng không hề thấy ngoại nhân. Ơ, họ hàng, chẳng lẽ ngươi là hàng tiên sư? Đại hán kia trước tiên cử tuyệt, nhưng sau đó khi dò xét từ trên xuống dưới hằng lập một lần, bỗng nhiên mặt lại lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi biết ta? Hằng lập nhíu nhíu mày hỏi. Thật sự là hàng tiên sinh, cái này là do lão nhân gia căn dàn lại để cho người đi bẩm báo với trang chủ một tiếng. Đại hán này cũng không có nói hai lời, lập tức chạy vào bên trong. Hằng lập mặt không chút thay đổi, nhìn vào bên trong trang không lên tiếng. Không bao lâu sau, từ bên trong có một nhóm người đi ra, cầm đầu là một lão giả. khi vừa nhìn thấy Hằng lập, liền hưng phấn cười lớn nói: Hằng tiên sư, ngài rốt cuộc cũng đã tới đây, ta đã đợi ngài nhiều năm rồi. Tiếp theo, lão giả tiến lên thi lễ với Hằng lập, sau đó dẫn người phía sau. Cũng đều cung kính thi lệ với hắn. Hàng lập ngưng thần nhìn khuôn mặt quen thuộc của lạ giả này, không phải cố đồng chủ thì là ai? Cố tiền sinh đã lâu rồi không gặp. Hàng lập thần sắc hòa hoãn nói. Dưới sự tiếp đón của cố đồng chủ, hàng lập tiến vào cử trạch bên trong cố gia trang. Tiến vào trong phòng, cố đồng chủ cũng không có chờ hàng lập mở miệng hỏi, liền chủ động gọi người mang đến một bao linh thạch lớn cho hàng lập. Hơn nữa lại bằng phần nhiệt tình giới thiệu một ít cố gia đệ tự cho Hàng Lập nhận thức, đặc biệt là đứa con cả của hắn, một vị thanh niên khoảng 30 tuổi, là một trong những người mà hắn giới thiệu. Gặp phải tình cảnh này, Hàng Lập sao lại không biết ý tứ của cố đồng chủ đây? Đại khái rằng hắn đã không thể sống lâu, muốn làm cho bị tiên sư này bề sau để ý một chút đến cố gia. Hàng Lập lành nhạt cười, nghĩ rằng phần nhân tình của hắn năm đó liền hàm hồ đáp ứng một câu. Cố đồng chủ nhất thời mừng rỡ, muốn bày yến tiệc chiêu đãi, nhưng là bị Hàng Lập liên tục cự tuyệt. Về sau, hắn cùng với Cố đồng chủ tán gẫu vài câu, liền ly khai khỏi Cố Gia Trang. Vừa ra ngoài, Hàng Lập liền gọi khúc hồn trên núi, bay đến một tiểu trấn nhỏ. Bên trong trấn, Hàng Lập tùy tiện tìm một gian khách điếm, liền ngay trong đêm đó đọc quyển đăng đạo bình giám kia. Kết quả là một đêm không ngủ. Đến ngày thứ hai, Hàng Lập đối với các loại đăng dược của loạn tên Hải cũng có thể hiểu biết phần lớn, đối với hàng Trần đang kia là nghiên cứu vô số lần. Theo như những lời trong quyển sách này nói tới, để luyện chế hàng Trần đang, chẳng dẫn cần nhiều loại đồi đang của yêu thú rất hiếm gặp, mà còn cần nhiều linh lực hiếm thấy mới có thể luyện chế thành công, tuyệt đối là trần quý cực kỳ. Mà loại đang dược này là có hiệu quả gia tăng vài phần khả năng kết đang, tuy cũng chỉ có vài phần không lớn lắm, nhưng kết đang thì cũng chỉ có thể dùng một viên mà thôi. Nhưng từng đó thôi cũng đủ khiến cho phần đông các tu sĩ chuẩn bị kết đan Đều xem như là trân bảo hiếm gặp Bởi vì khi kết đan Chỉ sợ rằng hiệu suất gia tăng chỉ một phần trăm thôi Cũng khiến cho các tu sĩ cầu mà không được Nhưng cũng phải nói lại Trong lòng hàng lập cũng đã hiểu được Lục liên điện một khi đã dùng đan dược trân quý như vậy Làm thù lao Thì sự tình tuyệt đối không có đơn giản như lời của đối phương nói Đâu chỉ là chủ trì trần pháp thôi Nếu như vậy thì khẳng định nguy hiểm không nhỏ có trời mới biết gặp phải sự tình khó giải quyết thế nào nhưng hàng lập cũng có khát vọng với hàng trần đang cực kỳ dù sao thì vô luận là hắn hay khúc hồn đều phải tiến hành kết đăng hắn cũng không thể nói tới căn bản chỉ trông vào sự thành công lần này nhưng xác đăng của khúc hồn chỉ có 1 phần ba khả năng kết đăng thôi thất bại vẫn chiếm một phần lớn hắn thật sự cũng không có yên lòng lần này phải nhất định tìm được hàng trần đăng hàng lập ở bên trong khách đếm tự suy nghĩ hơn nửa ngày. Cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao thì đến lúc đó, hắn cùng với khúc hồn là hai hậu kỳ trúc cơ tu sĩ, cho dù là có nguy hiểm gì, cũng có thể tự bảo vệ không thành vấn đề. Hơn nữa, nhìn thấy lục liên điện, từ hồ có thế lực rất lớn, nếu như có thể đặt mối quan hệ với bọn họ, từ từ nay về sau, có thể yên yên ổn ổn sinh sống ở loạn tinh hải này. Chẳng qua, lúc này hắn đang đứng trước một tu sĩ tìm hiểu một chút thanh danh của lục liên điện như thế nào. Nhưng ngày khi đã hỏi xong thì đối phương liền lập tức trở mặt vô tình, xem ra đối phương có ý e ngại. Trong lòng đã có chú ý, Hàng Lập liền mang theo khúc hồn ngự khí bay đến khôi tinh thành. Nửa tháng sau, một chiếc hải thuyền lớn vô cùng đi ra khỏi cạn khẩu của khôi tinh đảo. Không bao lâu sau, Bạch Lam lưỡng đạo Quang Hoa từ xa tiến tới, cũng không có chút do dự tiến vào bên trong thuyền. Sau khi Quang Hoa thu lại, trên đầu thuyền liền liền có ba người đi ra. Một tráng hán cao lớn với dung màu xấu xí, một trung niên nhân có tướng mạo kỳ quái, người còn lại là một thanh niên có tướng mạo bình thường. Hoàng nghênh hai vị tiên sư đến bổn thuyền, Tài Hạ là thuyền trưởng Lạc Chánh, Những tiên sư khác cũng đều đã ở trên thuyền. Lần này là do Tài Hạ dẫn đường chữ vị tiên sư đến địa điểm xuất hiện yêu thú. Trong khoan thuyền, đi ra một vị hán tử mày rậm cực kỳ cung kính nói với tráng hán cùng người thanh niên. Tiên sư trong miệng hắn chính là hàng lập cùng khúc hồn, mà đi cùng hai người này tới đây, chính là chuẩn quầy của bạch thủy lâu, Tào lộc. Khúc Đào hữu, người bảo trọng, tại hạ còn có sự tình phải về trước. Tào lộc cực kỳ khách khí đối với khúc hồn, hàng huyên vài câu rồi ngự khí bay đi. Dị vị tiên sư, hãy tiến vào trong đi, phòng của dị vị cũng đã chuẩn bị tốt rồi, thuyền sẽ lập tức xuất cả ngay. Đại hán mày rầm cúi đầu nói. Hàng Lập nhìn khoan thuyền liền cùng với khúc hồn không một tiếng đồng tiến vào, mà đại hán tự xưng là lạc chánh, tiến vào theo sát phía sau. Cùng lúc đó, chiếc thuyền thật lớn từ từ di động, tiến vào bên trong, hết thảy đều khiến Hàng Lập cảm thấy nao nao. Đó không phải là một cái thông đào nhỏ như Hàng Lập tưởng tượng, mà là một cái đại sảnh hào hoa rộng mười trường. Bên trong được khảm cẩm thạch màu đỏ, chính giữa là một cái bàn gỗ thật dài. Bốn phía còn có hơn mười cái ghế dựa, đang có mấy người vây quanh bàn nói về điều gì. Vừa thấy hàng lập cùng khúc hồn, tiến đến, liền có mấy ánh mắt sắc bén, lướt qua. Nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua hàng lập mà thôi, liền đem ánh mắt tập trung trên người của khúc hồn. Tại hạ khúc hồn, cùng với sư đệ hàng lập, không biết phải xưng hô với các vị như thế nào. Thần hình khúc hồn chợt lóe đứng trước người hàng lập, mặt không chút thay đổi nói. Chương 379 Xuất Hải Hoàng ngân khúc đạo hữu tới, thiếp là phùng tam nương của lục liên điện cùng với chư vị trần pháp. Một trung niên phu nhân đứng dậy cười nói, phu nhân này cũng không có gì xinh đẹp nhưng vẫn còn có vài phần tư sắc Thì ra là phùng đạo hữu, khúc mổ thất lễ Khúc hồn cũng không có khách khí nói, sau đó liền mang theo hàng lập đi đến hướng cái bàn. Mà hàng lập cũng lập tức đảo mắt, quan sát bài vị tu sĩ là lẫm trong phòng. Một vị trung niên nho sinh, tướng mạo bình thường, một thiếu phụ kiều mị khoảng 20 tuổi, một lão giả hai mắt trắng, thanh niên cả người phát ra ánh sáng đỏ sẫm, và người tự xưng là Phùng Tam Nương, vừa đủ 5 người. Chẳng qua thiếu phụ kia, lại là, là tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, cùng ở một chỗ với vị nho sinh tu sĩ kia, nhìn bộ dáng thân mật kia, xem ra là một đôi tình lữ song tu. Trong khi hàng lập đang cân nhắc, thì Phùng Tam Nương kia mở miệng cười duyên nói. Khúc đạo hữu đến thật đúng lúc, ta cùng với chư vị đạo hữu đang nghiên cứu các biến hóa của lục đồn Thủy Ba Trần đây. Nếu có thể thao diễn thuần thuộc, thì đến lúc bài trần, chư vị đạo hữu càng phát huy tốt. Chẳng qua trước tiên, ta cần phải giới thiệu cho khúc đạo hữu những tu sĩ khác. Phùng Tam Nương hiện nhiên là một người rất giỏi ngoại giao, chỉ nhẹ nhàng mấy câu liền có thể mang hàng lập cùng với những người trong phòng rút ngắn khoảng cách rất nhiều. Nhị vị này chính là cao đồ của đạo chủ vị tên đạo chiêm thai tiền bối, Mao Đạo Hữu và Đạo Lữ Tiết Đạo Hữu. Phùng Tam Nương trước tiên chỉ tay về trùng niên nho sinh cùng với thiếu phụ kia giới thiệu cho Hàng Lập. Khúc hồn, tu sĩ của khôi tinh đảo, tại hạ cũng nhận thức không ít, nhưng như thế nào là chưa bao giờ nghe nói qua các hạ. Trùng niên nho sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàng Lập, có chút cao ngạo hỏi. Chẳng biết vì sao trùng niên nho sinh này từ hồ xem khúc hồn không có vừa ý mở miệng liền nói một câu đắc tội với người ta rồi. Điều này khiến cho Phùng Tam Nương đang cười không khỏi bị kìm hãm lại, nhưng lập tức liền khôi phục lại bình thường. Tài Hà vốn cũng không phải là tu sĩ của khôi tên đảo, chính là vừa mới tới xem nơi định cư của hàng sư điệt. Đạo hữu không có nghe nói tới tên của khúc mộ cũng không có kỳ quái. Hưởng hồ tên của đạo hữu cũng là lần đầu tiên tài Hà nghe được. Khúc hồn bất đồng thanh sắc chế nhạo. Ngươi, để ta giới thiệu, Vị lão tiên sinh này chính là tu sĩ ẩn tu trên kim biết đảo, thành toán tử đào hữu, tuy ít có người biết đến nhưng cũng là một chút cơ kỳ hệ mộc rất hiếm gặp. Nghiêm đào hữu lại càng lợi hại, chính là ám hỏa thể, tu luyện thuần dương chân hỏa đến xuất thần nhập hóa. Trùng niên nhà sinh lộ ra thần sắc giận dữ, sắc mặt trầm xuống muốn nói điều gì nhưng đã bị thiếu phụ vội vàng ngắt lấy lời. Thành đạo hữu, nghiêm đào hữu. Khúc hồn nhìn lão giả cùng thanh niên kia, thoáng ngược đầu một chút. Hai người này cùng với nhau sinh kia đều là tư vi chút cơ hậu kỳ, nhưng lại cấp cho hạng lập áp lực, muốn nhiều hơn trung niên nhau sinh kia. Hiện nhiên công pháp bọn họ tu luyện không phải bình thường, hạng độc cũng không muốn đắc tội với hai người này. Xin chào khúc đạo hữu, nghiệm mổ hữu lễ. Hai người này cũng không hề tự đại, đều miệng cười chào hỏi khúc hồn. Nhìn bạn này khiến cho trung niên nhau sinh kia có chút không thoải mái. Vì vậy hắn cũng không đợi cho phùng nương tử tiếp tục nói điều gì, bỗng nhiên đứng lên, nghiêm mặt nói: "Tại hạ về phòng trong chốc lát, về sự tình Trần pháp để nói sau vậy." Nói xong, hắn liền vung tay áo xoay người rời khỏi đại sảnh, mà thiếu phụ kia nhìn mọi người có chút xin lỗi cũng đi ra ngoài. "Hơ, <cười> có gì mà kêu ngạo, sư phụ mới lên đạo làm chủ chưa lâu mà đã làm bộ rồi." Trên người Nghiêm tu sĩ hồng quang chợt thịnh, có chút tức giận nói: Lão giả cùng Phùng Tam Nương sắc mặt có chút hơi đổi nhưng lão giả cũng nhanh chóng trở về bình thường Phùng Tam Nương miễn cưỡng cười tiếp đón khúc hồn ngồi xuống từ hồ không muốn đề cập đến sự tình của nhò sinh không phải nói là có sáu người chứ tiếc đạo hữu kia không phải là một người trong đó sao khúc hồn không có khách khí liền thẳng nhiên ngồi xuống hàng ngập tự nhiên cũng đứng ở phía sau còn có một vị đạo hữu ở hóa minh đảo nghe nói là đang tu luyện một công pháp lợi hại bảy ngày nay sẽ không có ra khỏi phòng. Phùng Tam Nương mỉm cười mở miệng giải thích. À, như vậy sao? Hàng Lập có chút gật đầu cũng không có tiếp tục nói cái gì. Nhưng Phùng Tam Nương từ hồ rất có hứng thú với khúc hồn, thỉnh thoảng lại hỏi khúc hồn một ít vấn đề, khiến cho Hàng Lập ở phía sau có chút ngoài ý muốn, chẳng biết phu nhân này rốt cuộc có dùng ý gì. Chẳng qua khi hỏi khúc hồn có biết luật tuần thủy ba trận pháp không? Thì khúc hồn được hàng lập điều khiển, liền nói không biết, vì vậy phu nhân liền cười nói với những người khác nơi đây, liền bắt đầu giảng giải cho mọi người về trận pháp này, thật làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, Phùng Tam Nương lại là một trận pháp sư hiếm thấy. Tuy nhiên, trùng niên nhò sinh từ hồ nói với mọi người có chút đối đầu, nhưng ngày thứ hai, cuối cùng cũng trở lại đại sảnh, nghe Phùng Tam Nương nói những điều cần chú ý của trận pháp dù sao thì lục liên điện mời bọn họ đến không phải chỉ muốn bọn họ chủ trì trận pháp thôi. qua ba bốn ngày sau, hàng lập cũng có thể nhìn thấy vị tu sĩ bế quan trong phòng kia, chính là một đại hán đầu bóng lượng cao khoảng 7 thước, khuôn mặt có vẻ xấu xa, xem ra hình dáng có vẻ rất hung ác. chẳng qua những lời nói cử chỉ của người này là cực kỳ hào sảng, hòa hợp cùng với mọi người rất nhanh. như vậy, bọn người hàng lập nghe xong phùng tam nương giảng dạy những ảo diệu của trận pháp này. Mọi người liền rời khỏi thuyền, hướng đến vùng hải vật phù cận không ngừng bàn luận, lục độn thủy ba trận, để nâng cao khả năng phối hợp, đến lúc đó mới có thể thành công bắt yêu thú. Như vậy, mọi người đều rất hào hứng. Cứ như vậy, thuyền tự nhiên không di chuyển nhanh, nhưng có vẻ lục lưng điện cũng không có chút nào vội vã. Tuy kéo dài thời gian như vậy, nhưng Phùng Tam Nương luôn cười đùa liên tục, không có một chút thúc dục nào. Nhưng sau khi đem vài loại biến hóa của trận pháp diễn luyện thuần thuộc vô cùng, Phùng Tam Nương cũng không tiếp tục trì hoãn thêm mà là bắt đầu tăng hết tốc lực. Một tháng sau, hải thuyền rốt cuộc cũng đến một hoang đảo vô danh rộng hơn 10 dặm mới dừng lại. Bọn người hàng lập dưới sự dẫn dắt của Phùng Tam Nương đi ra khỏi thuyền. Ngay khi vừa đặt chân lên tiểu đảo, bên ngoài liền có một đảo kim quang cực kỳ trái mắt xoay quanh bọn họ một vòng. Sau đó kim quang tiêu tán, hiện ra một vị lão giả thần sắc hơi vàng, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ. Trên người lão giả này không có một chút pháp lực dao động, cứ như là một phàm phu tục tử vậy, nhưng lại như pháp lực sâu không lường được, tự nhiên ẩn giấu. Điều này khiến cho hàng lập rùng mình. Thuộc hạ Phùng Tam Nương, tham kiến miêu trưởng lão. Phùng Tam Nương nhanh chóng lên tiếng, hướng đến lão giả thi một lễ, vẻ mặt cùng kính nói. Lúc này, bọn hàng lập ở phía sau như thế nào lại không biết thân phận của lão giả này đây, đều tiến lên thi lễ. Một vị kết đăng kỳ tu sĩ cũng không phải là người mà bọn họ có thể chậm chạp được. Không cần đa lễ, phùng tam nương, nhìn bộ luật này ngươi làm rất tốt, mang bọn họ đến đây rất đúng lúc. Bọn họ đã diễn luyện thuần thục trận pháp chưa? Lần này yêu thú rất khó giải quyết, không thể xem thường được. Thần sắc lão giả không chút thay đổi, chậm rãi nói, "Trưởng lão yên tâm, chư vị đạo hữu đã đem nhiều loại biên hóa của lục đồn thủy ba trận hoàn toàn nắm giữ rồi." tuyệt đối có khả năng vây khốn con yêu thú này. Phùng Tam Nương tự tin cực kỳ nói, Được, các vị đạo hữu, lục liên điện chúng ta, một khi cần chưa vị trợ giúp, chỉ cần chư vị xuất chút lực, bổn điện nhất định sẽ không bạc đải chư vị. Miêu trưởng lão nhìn đạo qua mấy người nho sinh, thần sắc cũng hòa hoàng hơn rất nhiều, nhẹ nhàng nói, tiền bối, yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức. Ngày khi lão già kia vừa dứt lời, liền lên tiếng trước tiên, vẻ mặt cười bồi, Thấy vẻ mặt nho sinh như vậy, những người còn lại đều lộ ra một chút thần sắc khác thường, nhưng cũng chỉ có thể đồng dạng lên tiếng phù hòa một chút. Vị miêu trưởng lão này, đối với thái độ của bọn họ, cực kỳ vừa lòng, liền gật gật đầu cười nói. đỡ ngày trước cũng đã bố trí đại trần tốt lắm, bây giờ chỉ cần các ngươi cố gắng chủ trì mà thôi, mà cổ trưởng lão đang ở vùng hải vực phù cần cùng yêu thú kia dày vừa truy đuổi, ta cùng với trưởng lão sẽ nhanh chóng dẫn yêu thú tới đây. Phỏng trừng vào sáng sớm mai Còn yêu thú này sẽ tiến vào đại trận Đến lúc đó liền xem bổn sự của các ngươi Trước tiên hãy ở trên đảo nghỉ ngơi một chút đi Nói xong Mưu trưởng lão liền biến thành một đạo kim quang Bay lên trời Đạo mắt liền biến mất vô ảnh vô tung Các vị đạo hữu Mọi người cũng đã nghe được lời của trưởng lão rồi Mọi người trước hết hãy nghỉ ngơi nửa ngày Bồi dưỡng tinh thần Ngày mai có thể sẽ là một cuộc chiến mệt mỏi rồi đây Phùng Tam Nương quay đầu lại, nghiêm túc nói. Những người khác nghe vậy, tự nhiên cũng không hề nói gì, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng ngay lúc này, Thanh toán tử dọc đường đi cũng rất ít lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phùng Đạo Hữu, dọc đường đi chúng ta đều hỏi người rốt cuộc muốn đối phó với yêu thú gì, người Trung Thủy vẫn không chịu nói. Nhưng ngày mai đã đồng thủ rồi, có phải là nên cấp cho chúng ta đáp án đi? Nghe lão nói xong những lời này, mọi người không khỏi động lòng, Đồng loạt nhìn về phía Phùng Tam Nương, đương nhiên là bọn họ đều có nghi vấn như nhau. Yêu thú này là chủng loại hung hẳn như thế nào mà xứng đáng để lục liên Điềm có hành động lớn như vậy, còn có tìm kế hoạch kỹ lưỡng như vậy. Yêu thú cấp 6 bình thường không có đáng giá như vậy chứ. chương 380 Anh Lý Thú Phùng Tam Nương nghe xong những lời này, khuôn mặt không khỏi lộ ra vài tia cười khổ, trên trán cũng đã có chút mồ hôi. Chưa vị đạo hữu, không phải là ta không muốn nói sự thật mà là bề trên có lệnh rồi trước khi đến đạo không được đem tin tức lộ ra ngoài nhưng hiện tại đã đến nơi đây tự nhiên cũng không còn hạn chế nữa tiếp liền nói chi tiết cho mọi người vậy để cho mọi người cẩn thận hơn anh ly thú mấy người thanh toán tử nghe vậy thần sắc liền đại biến thất thanh kêu lên hàng lập lạnh lùng nhìn hết thảy tuyệt không biết anh ly thú rốt cuộc là yêu thú như thế nào Nhưng thấy bọn họ thất sắc như vậy Cũng biết là yêu thú này cực kỳ khó đối phó Trách không được Tại sao quý điện lại cẩn thận như vậy Nếu quả thật là yêu thú này Thì cũng nên cẩn thận rất nhiều Nếu để cho các thế lực khác biết về việc này Cũng không biết là xuất ra trường phong ba như thế nào Thành toán tử thì thào tự nói Có vẻ không thể tin Điều này khiến cho hàng lập không khỏi đồng trong lòng Thành điện họ nghiêm Cùng với đại hán đầu bóng lượng thần sắc bất định Có hình dáng tựa như tâm rất hỗn loạn Chỉ có trung niên nho sinh, sắc mặt khó coi cực kỳ, nhìn phùng tam nương lành lùng nói. Lục liên điện các ngươi, quả thật là đất quá đáng, ai không biết, anh lý thú là thủy hệ linh thú trời sinh chứ? Một thân thủy hệ thần thông lợi hại vô cùng, nếu như lời là sáu cấp yêu thú, tại trong đại hải tuyệt đối là không hề kém một yêu thú cấp bảy chút nào. Thế nhưng các ngươi lại nói là một yêu thú cấp sáu thôi, mời ra tay, chẳng lẽ có ý treo chọc sao chứ? Trùng Niên Nho Sinh nói xong lộ ra sắc mặt dần dữ vô cùng, một dáng cực kỳ bất mãn, mà thần sắc của bọn người thanh toán tử cũng đã khôi phục bình thường, đồng dạng cũng lộ ra vẻ mặt bất mãn. Họ chính là những tu sĩ tán tu một thân một mình, cũng không dám dễ dàng đắc tội với lục liên điện, cũng không nói lời nào, nhìn Phùng Tam Nương trả lời thuyết phục việc này như thế nào. Mau Đạo Hữu, những lời này của ngươi có chút không đúng. Lục liên điện chúng ta nào có dấu giếm chưa vị chỗ nào Tuy anh lý thú Lợi hại nhưng chính là yêu thú cấp 6 Hàng thật giá thật Người bảo bổn điện nói yêu thú cấp 6 thành cấp 7 sao Nói lại Một khi bổn điện dùng hàng trần đan Quý trọng như vậy Làm thù lao Thì tự nhiên cũng phải biết là chúng ta đối phó Không phải là yêu thú cấp 6 bình thường Nếu không như thế nào Bổn điện có sinh ý đây chứ Phùng Tam Nương sắc mặt trầm sướng Không khách khí phản bác lại Lời này khiến cho trung niên nhau sinh nhất thời im bạc, Hàng Lập âm thầm nhíu nhíu mày. Những lời phu nhân này nghe cũng có chút đạo lý, nhưng trong lòng Hàng Lập cũng có chút không thoải mái, không khỏi liếc mắt nhìn những người khác. Ba người còn lại cùng với Hàng Lập cũng không sai biệt lắm, sắc mặt cũng đều có chút không vui. Nhưng lúc này Phùng Tam Nương bỗng nhiên nhìn thấy mấy người khúc hồn nhoẹn miệng cười nói. Đương nhiên, một khi bổn điện làm như vậy, phần lớn chính là bảo vệ bí mật của anh Lý Thú cho nên trước khi tới đây đã được bề trên giao hẹn. một khi việc này thành công, ngoại trừ một quả hàng trần đang làm thù lao cho chư vị, bổn điện còn tặng mỗi người 1.000 ngàn linh thạch để bồi thường vì đã giữ bí mật đến bây giờ. không biết chư vị đạo hữu đã hài lòng hay chưa. nghe phù nhân nói những lời này, oán niệm của bọn người thanh toán tự liền tiêu mất. thần sắc chậm rãi gật gật đầu đồng ý. trung niên nhà sinh tự hồ còn có chút bất mãn, nhưng thiếu phụ kiều diễm kia thấp giọng nói bên tai điều gì làm hắn sắc mặt khệ biến cũng không hề lên tiếng. Sau đó mọi người đều tự tản ra tìm một vị trí an tĩnh trên đảo bắt đầu nghỉ ngơi. Hằng lập cùng khúc hồn tìm một tảng đá thật lớn đối mặt với nhau khoanh chân ngồi xuống. Khúc hồn với sự cố ý phân phó của hắn rất nhanh tiến vào dưỡng tinh xuất về. Hằng lập cũng chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu nhập định. qua khoảng thời gian một chén trà, Hằng lập nhướng mày mở hai mắt nhìn vào mặt biển mênh mông trào dâng sóng biển kia có chút ngỡ người ra. Chẳng biết vì sao, lúc này tâm thần hắn có chút cảm giác bất an, từ hồ sắp có sự tình gì phát sinh, làm hắn có chút khẩn trương, cùng bất an trong lòng. Suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không có tìm ra nguyên nhân gì, Hàng Lộc không khỏi cười trừ. Xem ra, thần kinh hắn có chút chạm rồi, tuy linh giác của hắn luôn luôn đúng, nhưng ngày mai có hai gã tu sĩ kết đăng kỳ cùng với lục đồn thủy ba trận phụ trợ, như thế nào không thể dăm cầm đầu yêu thú sáu cấp đây chứ? Từ hồ yêu thú này, quả thật không hề bình thường. Nhưng yêu thú chính là yêu thú, cho dù là thật lực cường thịnh đến đâu, cũng không có khả năng chiến thắng. Từ an ngụy chính mình vài câu, Hàng Lộc ép buộc chính mình tiến vào trạng thái luyện khí. Nhưng một lúc sau, hắn vẫn không thể nào tiến vào được trạng thái đó. Hàng Lộc hít một hơi, liền đứng lên. Xem ra, nếu không làm chút gì đó, hắn không thể nào an tâm được. Hàng Lộc có chút bất đắc dĩ, nhìn xung quanh, rồi chậm rãi buông thần thức ra. Hoàng hảo, phụ cầm quả thật không hề có tu sĩ nào. Hàng Lộc hướng đến túi trữ vật, sờ một cái, liền có hơn 10 cây cờ lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, là 10 trận kỳ cùng năm sáu trận bàn xuất hiện trong tay. Đây chính là trận khí đầy đủ của bích thủy thanh giáp trận. Trận này tuy kém xa, điên Đạo ngủ hành trận, cùng với trận pháp ngày mai sử dụng lục đồn thủy ba trận, nhưng cũng mạnh hơn nhiều những trận pháp bình thường khác, hơn nữa bởi vì do trận pháp đầy đủ, nên bố trí đơn giản cực kỳ. Hàng Lộc cũng không có trận trừ. Lệnh khúc hồn lấy tảng đá này, làm trung tâm. Tại phạm vi hơn 10 trường xung quanh, tiến hành bố trí trần kỳ, ẩn dấu trần bàn. Nhìn khúc hồn, bận rộn đem trần bàn chôn xướng đất, hàng lộc cảm thấy trong lòng yên ổn hơn rất nhiều. khoái miệng lộ ra nụ cười, có vài phần tự diễu. Chính mình thật sự là rất sợ chết đây. Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng, Phùng Tam Nương liền triệu tập mọi người, đồng loạt ly khai khỏi đảo bay lên đến một chỗ cách đảo 10 hải lý mà cùng lúc đó ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển một đạo kim quang cùng một đạo hoàng quang đang nhanh chóng bay về đến hướng tiểu đảo vô danh trên mặt nước cách lượng đạo quang hoa kia khoảng hai dặm là một khối sương mù mênh mông rộng khoảng trăm trường cũng đang cấp tốc đuổi theo với tốc độ kinh hồn phảng phất truyền ra là tiếng trẻ còn khóc than âm này cực kỳ thê lương khiến cho người nghe rung rẩy tận xương tủy miêu trưởng lão dùng phi kiếm truyền thư xem bọn họ đã chuẩn bị tốt hay chưa bên trong hoàng quang kia bỗng truyền đến một tiếng nói hùng hậu. rồi, bưu trưởng lão bên trong kim quang nhanh chóng đáp lời. sau đó bóng người chợt lé chạy đến bên trong đạo hoàng quang. đồng thời kim quang trên người nhất thời biến thành một đạo kim hồng chợt lé lên rồi biến mất. mà ở tạng xương trắng phía sau thấy tình cảnh này từ hồ cảm thấy cái gì kích thích. tiếng trẻ con khóc càng thêm bén nhọn, dần dần vang lên tiếng sấm, hơn nữa càng ngày càng lớn. không ổn rồi, tên này vừa muốn sử dụng thủy cương thần lôi cổ hình màu nhanh chóng gia tốc bên trong hoàng quang vang lên tiếng đầy lo âu của miêu trưởng lão từ hồ cảm thấy sợ hãi với tiếng sấm ở phía sau yên tâm tốc độ hỗn nguyên bác của ta cũng không chậm hùng hậu thanh âm vang lên liền hoàng quang nhanh chóng gia tốc đã mắc liền nới rộng ra khoảng cách với đoàn sương trắng kia nhưng sương trắng kia lại phản phất như là không cam lòng Như tiếng sấm bên trong tiếng khóc tốc độ cũng tăng lên vài phần trên mặt biển nhất thời xuất hiện một con sóng thật dài liếc mắt không thể nhìn thấy điểm cuối, mà bọn người khúc hồn cũng đã đến nơi, bọn họ bố trí đại trần, hơn nữa trong tay còn có thêm một cây đại kỳ màu lam. cây cờ này dài khoảng hai trường, xung quanh phát ra hào quang trái mắt cực kỳ. Thần sắc của sáu gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều nghiêm túc, mỗi người cách nhau hơn trăm trường, chân đạp pháp khí phiêu phụ trên mặt biển, vừa lúc tạo thành một nửa hình tròn. Hàng Lập đứng ở phía sau khúc hồn, lạnh lùng quan sát. Thiếu phụ kia cũng đứng ở bên cạnh trung niên nhân, khuôn mặt lộ ra vẻ quan tâm. Sau một lúc, một đạo kim quang bỗng nhiên phá không bay tới, liền rơi trên tay của Phùng Tam Nương, khiến cho mọi người đều chú ý. Mọi người, cẩn thận, anh kỳ thú sẽ nhanh chóng tiến vào đại trận, lập tức phong tỏa trận môn. Phùng Tam Nương từ hồi nhận được tin tức, thần sắc trình trọng hướng đến mọi người hô to một tiếng, sau đó liền đem kim quang xuất ra, đem trận kỳ bay lên cao. Hàng Lộc cũng căng thẳng quan sát phương hướng bay của kim quang kia, mắt một chút cũng không chớp, ngưng thần quan sát. Những người còn lại cũng mang khuôn mặt khẩn trương, thấp thoáng lộ ra hình dáng phong vũ dục lang Chẳng biết qua bao lâu, xa xa thoang thoảng vang đến tiếng thanh âm long long của tiếng sấm. Hơn nữa thanh âm này là càng lúc càng lớn, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một kim, một hoàng lưỡng đạo quang hoa, từ xa xa nhanh chóng bay tới, phía sau lại là một mạng lớn màu trắng. Từ hồ có cái gì đó đuổi xác không buồn tha. Đây là anh lý thú sao? Hàng Lập xem rõ ràng một chút mạng lớn màu trắng kia, nhưng cũng có thể thấy sương mù là sương mù thôi. Cũng không thể nào tưởng tượng được hình dáng hung tợn của yêu thú kia bên trong sương mù đã che giấu. Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Tu Tiên, chương 381, dị bảo phục yêu Bắt đầu làm phép Phùng Tam Nương hét lớn một tiếng Vũ động đại kỳ màu lam trong tay, từng vòng sóng ngượn màu lam từ phía trên lan ra. Mấy người kia nghe vậy, đồng dạng im lặng đều múa may trần kỳ trong phút chốc, quầng hoa màu lam xuất hiện trong trận, sau đó lóe ra vài cái, mọi người liền biến mất vô ảnh vô tung, hoàn toàn không thấy tung tích. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy mặt biển trống không. Một lát sau, hai đạo cầu vồng bay đến với tốc độ không chậm mà tiếp tục chạy trối chết, phía sau một đạo bạch vụ được sát theo không hề nghi ngại.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 Đột nhiên coi rút lại, chớp mắt, chỉ còn hơn 10 trường, hình thành một màn nhũ bao phủ bên ngoài. Đồng thời bên trong sương mù, đổ ra một tiếng sấm, nghe như cả vạn con ngựa đồng thời chạy. Âm thanh vang vọng làm cho vài vị tu sĩ bày trận đinh tài nhức óc, mọi người không khỏi lấy làm hoảng sợ. Đột nhiên, có tiếng trẻ con khóc vang lên, tiếp theo vô số nắm tay lam sắc, biến thành một luồng ánh sáng lớn. Từ trong sương mù, khí thế hung hẳn đánh thẳng về màn hào quang màu lam, thành thế sắc bén, làm cho mọi người trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Còn cách màn hào quang 10 trường thì xuất hiện một tảng ánh sáng màu lam mờ mờ, một cửa luồng sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó, từ đâu xuất hiện, phía trên sương mù màu trắng đánh thẳng xuống những đòn công kích bị trần pháp ngăn lại bật ngược ra.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 Thủy cương thần lôi sẽ không kéo dài lâu đâu, chỉ cần chống đỡ được khác là được rồi. Phùng Tam Nương sắc mặt đại biến hồ lên, sau đó niệm bài câu khẩu quyết, miệng phun ra một ngầm tinh huyết lên trần kỳ trong tay. Làm quang đại thịnh, sau đó cuộc sáng lập tức biến to mấy lần, làm màn hào quang trước người lập tức an ổn một chút. Mặt khác, 5 người gặp trường hợp này cũng đều đành phải thi pháp, điều động toàn bộ pháp lực trên người, mạnh mẽ duy trì đại trận. Hàng Lập đứng ở sau khúc hồn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cùng anh lý thú giao thủ chưa gì đã phải liều mạng. Con yêu thú này thật là quá lợi hại. Phía trên bầu trời trận pháp, hai vị kết đăng kỳ tu sĩ trước người đồng qua bắt đầu dị biến. Chỉ thấy tiếng chú ngữ thần bí nghiêm nghị vang lên, hai thanh trường thương màu vàng càng ngày càng lớn, hơn nữa thường thương bắt đầu chậm rãi hướng xuống, nhào ngay trung tâm bạch vụ phía dưới. Trong bạch vụ, anh Lý thú tự hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm phía trên, đột nhiên tại trong sương mù phát ra tiếng hét chói tai. Tiếp theo, sắc bạch vụ chậm rãi luân chuyển, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, một lát sau liền hóa thành một cột toàn phong thật lớn, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn ngập trời, hơn nữa trong cần lốc còn mang theo nhiều điểm lam mang, đúng là thủy cương thần lôi tối nguy hiểm. Bọn người thanh toán tử nhìn thấy biến hóa đang đáng sợ trước mặt, không khỏi thần sắc khẩn trương. Phùng Tam Nương lít mắt nhìn, nhưng thần tình cũng sợ hãi. Từ hồ cũng không biết anh Lý Thú thi kiện pháp thuật kinh người gì. Gặp cảnh này, Hàng Lộc sắc mặt âm trầm, vội bàn thầm kêu khúc hồn tăng lớn pháp lực. Tuy nhiên, không biết anh Lý Thú sẽ làm gì. Thần thông này chính là một kết quyết tự của yêu thú. Nghĩ vậy, Hàng Lộc không khỏi nhìn lên bầu trời, chỉ thấy hai thanh trường thương đã dài ra bảy tám trường. Loãng thoáng phát ra tiếng lèn kèn dễ nghe. Hai vị kết đăng kỳ trưởng lão, Kết bộ cái thủ ấn cổ quái, gắt gao dương mắt nhìn Thanh Trường Thương. Chú ngữ niệm liên tục không ngừng, vẻ mặt khẩn trương cực kỳ, trên trán lâm tấm chảy ra mồ hôi. Màn hào quang do anh Lý Thú tạo ra, hướng về một phương tấn công, cao hơn 10 trường khi thế cực kỳ kinh người. Trùng Niên Nha Sinh đứng bên thiếu phụ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cơ hồ mặt không có chút máu, bởi vì thế công kinh người kia hướng thẳng trận môn hắn đang phòng thủ, làm hắn âm thầm kêu khổ không thôi. Bất đắc dĩ, vị này cắn răng một cái, toàn thân phát ra hào quang hoàng lam lượng sắc đang bao vào nhau chói mắt cực kỳ, đưa cả mọi người vào trong đó. Sau đó hai tay cầm chặt trần kỳ, linh lực toàn thân dốc vào trong cán cờ, biến thành một đạo quang trụ lớn vô cùng theo mũi kỳ bắn ra. Bởi lúc nghênh đón xong chấn động, làm cho thế đến hơi chậm một chút, nhưng lập tức đụng vào màn hào quang phía trên. Tiếng sấm, tiếng vỡ tan, tiếng kinh hô đồng thời truyền tới. Chỉ thấy màn hào quang bị trúng một lát thời gian trong tiếng kêu thống khổ đã biến mất. Khúc hồn cùng vài tên tu sĩ chủ trì đại trận, không hẹn mà cùng thần sắc đại biến, đồng thời bắn ra một ngụm máu tươi. Trùng niên nhà sinh, cơ hội trong lúc phun ra máu, cũng vội kéo thiếu phụ đứng bên cạnh, lùi về phía sau mười trường. đang lúc đại trận bị phá, phùng tam nương bọn người mặt không còn chút máu, thì trên bầu trời truyền đến một tiếng rống giận. Yêu nghiệt, mau mau, nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, lưỡng đạo Hoàng Quang mang thật lớn như kinh lôi nổ điện, bàn tại không trung, lóe lên vài lần, liền từ trên trời giáng xuống bên trong cuồng phong. Thành âm trẻ con thuê lương đại khởi, trên mặt biển, gió êm sóng lặng trở lại, đồng thời sương mùi chậm rãi tan hết. Lộ ra trong đó, chân thân của anh Lý Thú mà hai thanh trường thương khôi phục nguyên hình, đang lấy hào quang đang chéo trên mặt biển. Hàng lập vội vàng đưa cho khúc hồn khối lên thạch bậc trung để nhanh chóng khôi phục pháp lực. Chính mình ngưng thần hướng về phía dưới nhìn kỹ, chỉ thấy cái gọi là anh lý thú thật sự là kỳ lạ cực kỳ. Cái đầu giống như đầu trẻ con, đuôi cá chép màu lam và dưới cơ thể có bốn cánh tay người trắng noãn, hai cái vây thật lớn phản phất giống đôi cánh. Nhưng kỳ lạ nhất là từ bốn cánh tay người, năm bốn kiện đồ vật khác nhau, một con cua thật lớn màu đỏ, một cây thước sang hô màu lam, một viên châu tử màu trắng bằng quả trứng gà, một cái vỏ con trai giống như tấm trắng màu bạc các thứ này tất cả đều lè lè sáng lên, vừa thấy đã biết là bảo vật trân quý. giờ phút này anh li thú mặc lồ về thống khổ, há mồm đinh rụi không ngừng, lộ ra một bộ răng nanh sắc bén, làm hàng lập nhìn vào trong lòng cũng sợ hãi. mà thân cá chép dài cả trường không ngừng quẫy đuôi liên tục, muốn chấn rời hai thành đồng qua để đào thoát. dực hai thành trường thương này từ hồi trời sinh chính là khắc tinh của nó. Mặt cho dậy dụ như thế nào, vẫn dự chặt trên mặt nước, trông như món ăn được bày sẵn ra để trên bàn. Hai vị lục liên điện trưởng lão, sử dụng trường thương, sắc mặt do bọn người hàng lộc không tốt hơn tí nào, vẻ mặt rất mệt mỏi. Hiện nhiên thích phóng hai cái dị bảo này, làm cho bọn họ nguyên khí đại thương. Nhưng hai người, mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bay thẳng xuống phía dưới. Trùng niên nho sinh, cùng thanh toán tử mấy người dương mắt, nhìn anh Lý Thú bị chế trụ, không khỏi mặt lộ vẻ tham lam. Nhưng là bởi nhìn phùng Tam Nương, một bên dương mắt như hội rình mồi, bọn họ cũng chỉ có thể nút nước miếng nhìn hai vị kia thu bảo vật. Lúc hai vị kết đăng kỳ tu sĩ cao hứng trùng trùng bay đến cách Lý Anh Thú chỉ có 30 trường, thì bỗng nhiên trong bị phía dưới Lý Anh Thú đột nhiên xuất hiện một cổ âm phong tối đen như mực. Mấy trăm trường mặt biển bao gồm cả anh Lý Thú đang bị đóng băng, đều bị bao phủ bởi cổ âm phong này đánh thẳng đến hai vị kết đăng kỳ. Đám người hàng lập nhất thời ngây ngốc. Chương 382, Ô sử, Huyền âm ma khí. Hai vị trưởng lão miêu cổ nhìn qua loại hắc khí có điểm tương tự độc của loại bò cạp, tự hội nhận ra được lai lịch hắc khí trên mặt đất, sợ hãi hô lên một tiếng, vội vã tránh ra hai hướng khác nhau. Hắc khí này không có truy đuổi, nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua cho hai người bọn họ. Như độc xà vươn ra hết cỡ, rồi coi đúc lại, trở về biển khơi, và vùng anh Lý Thú bị đóng băng, ngừng kết thành một cơn gió lốc màu đen. Gần đỉnh hắc phong, một nam hai nữ xuất hiện ở mặt bên kia của anh Lý Thú. nam tử thân hình khô gầy, vẻ mặt âm hiểm, hai người nữ khuôn mặt diễm lệ, khuôn người đầy đằng, mặt quần ngắn, trên người thân thể lạnh lùng của ba người này tràn đầy nét tà khí. Hai nữ tử xinh đẹp kia chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nhân tên nam tử khô gầy kia Hàng lập nhìn không ra thu vi nông sâu Chắc hẳn cũng là tu sĩ kết đan kỳ Ô sử Người đây là cái gì Chẳng lẽ là muốn cùng liên minh lục điện chúng ta khiêu chiến miêu trưởng lão hiện nhiên Biết rõ ràng nam tử này Khẩu âm giận dữ nói Khai chiến bổn thiếu già không có hứng thú Chỉ bất quá gia tổ từ đáy biển sắp xuất quan Thu lấy yêu đàn của anh Lý Thú Coi như là món lễ vật đó chứ Thành niên khô gầy Hai mắt nhìn trời ngào nghệ nói Cực âm tổ sư Muốn xuất quan Nghe lời nói dọa người này của thiếu niên Hai vị trưởng lão của luật liên điện thoáng nhìn nhau Trong một chốc Tu sĩ và người ở vùng phụ cận nghe xong lời này Mặt không có chút máu Hai vị tu sĩ trung niên đang thể hiện cao khí ngút trời Cũng đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi Hàng lập chứng kiến hết thảy Trong lòng thầu nghĩ Chẳng lẽ vị cực âm lão tổ có danh tiếng lớn như vậy Càng làm cho hắn cảm giác kỳ quái Chính là tà khí trên người thanh niên khô gầy, mơ hồ giống như là đã từng gặp qua. Nhưng sau một hồi suy ngẫm, Hàng Lập đã nhớ ra, hắc khí mặc dù không biết uy lực như thế nào, nhưng từ hồ cùng với huyết luyện thần quan trên người khúc hồn có chút tương tự. Chợt nhớ ra, khối ngọc giảng màu trắng xám nọ, đích thực là đề cập đến huyền âm kinh. Hàng Lập hồ nghi nghĩ, vậy huyền âm ma khí, chẳng lẽ cùng vật ấy có cái gì liên hệ? Nhưng không đợi cho hàng lập suy nghĩ nhiều miêu trưởng lão không nhìn được hét lên Ô sửu, ngươi thật là mạnh miệng Chả ai mà không biết lệnh tội trải qua trăm năm Vào sinh ra tử Trừ khi nào lại có đột phá Hay có sự kiện trọng đại Nếu không căn bản cũng sẽ không xuất quan Ngươi có lẽ không nói cho ta biết Lão tội của ngươi trải qua hàng trăm năm tu luyện Chỉ đơn thuần đạt đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ Ô sửu nghe xong lời này Ngửa mặt lên trời cười cuồng ngào. Lục liên điện các ngươi thật là ấu trĩ, không ai nói cho các ngươi, gia tổ bế quan vì muốn tiến vào nguyên anh trung kỳ sao? Thật ra, gia tổ đang tu luyện một loại ma công uy lực mạnh mẽ, hôm nay công pháp đại thành, tự nhiên muốn xuất quan. Ô Sử đắc ý nói, hai vị trưởng lão nghe xong lời này, chẳng biết đối phương nói thật hay là nói giả. Ô Sử nhìn hai người này sắc mặt biến thành lạnh lùng nói, "Một khi phần lớn đã biết uy danh của gia tổ, còn anh Lý thú này, bọn thiếu gia nhận lấy Luật lương điện các vị chắc không phải không cho cực âm đạo chúng ta một chút mặt mũi chứ. Ngay được khẩu khí càng rỡ cô đối phương, miêu trưởng lão sắc mặt trắng bệnh. Hai vị trưởng lão trong chớp mắt, đồng nghĩa gì đó cũng không có mở miệng. Về phần một số tu sĩ được mời đến để hỗ trợ, sau khi thấy không thể giúp đỡ, liền lùi lại vài bước, cũng không muốn tỏ ra bộ dáng giao hảo. Phùng Tam Nương thấy vậy cao mày, nhất thời cũng không có biện pháp khúc hồn dù sao đối với bọn họ thì dễ đối phó hơn yêu thú cũng không phải là thuộc hạ của lục liên điền. cục diện trước mắt người của lục liên điền thật sự đang rơi vào thế hạ phong. mặc dù lục liên điền có hai vị biêu cổ là tu sĩ kết đan sơ kỳ nhưng bọn họ vừa rồi khu động hai kiện dị bào kiên thiền qua đã tổn hao biết bao nhiêu nguyên khí mà tên ô sưu kia cũng là kết đan sơ kỳ. Nhưng tại loạn tinh hải luận về tu luyện công pháp, huyền âm công, không phải bất cứ tu sĩ nào cũng có thể so sánh. Càng huống chi, sau lưng còn có cực âm lão tổ, tại loạn tinh hải không người nào mà không biết đại ma đầu này, ai dám trêu chọc đây. Nhưng để ô sự đem bảo vật anh lý thú này mang đi, thì lục liên điền họ thật là quá mất mặt. Không thể để công sức vừa rồi, hoàn toàn bỏ phí, đồng thời sự uy hiếp đó đối với sự phát triển của lục liên điền sau này cũng vô cùng bất lợi. Lúc này, hai vị trưởng lão tóc tai rối bời, môi khẽ nhúc nhích, nói thầm với miêu trưởng lão. Hai người này không hiểu thương nghị cái gì, thần sắc có vẻ bất định. Ô Sử Hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo đi tới gần dưới chân của anh Lý Thú, trầm tay hắc mang chợt lóe, một thanh ma đao đen nhánh xuất hiện trong tay. Chỉ thấy hắn giơ tay, không chút khách khí, chém xuống đầu yêu thú nọ một đao, mà hai người tự kia từ trên không, tức thì nhìn hai vị miêu cổ cảnh giác. Thấy hành động này,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 Nhưng khi đó, mà Đào Đèn Nhánh là một lần nữa xuất hiện. Cổ trưởng lão trầm giọng quát, ngăn cản hành động này của hắn. "Thiếu đạo chủ, xem ra lão tổ và diện chủ chúng ta theo quy định có thể phân chia ra. Những bộ phận khác quan lý thú người có thể mang đi, nhưng yêu đan là vật thuộc về Lục Liên Điện, hẳn là phải lưu lại, nếu không hai người chúng ta căn bản không có cách nào hướng điện chủ mà giao ra." Thành ông Cổ trưởng lão không có bất cứ biểu hiện nào, nhẹ nhàng nói. Nhưng Ôn Sửu nghe xong, Cười lạnh vài tiếng, vẫn không để ý tới, vẫn một đao chém xuống, đem bật sang hô màu lục, từ yêu thú vừa mới cắt ra một cặp trảo màu lam thu vào trong tay. Chứng kiến cảnh này, cổ trưởng lão đầu tiên lộ ra vài điểm huyết sắc, nhưng tiếp theo thở dài một hơi, bất đắc dĩ đột nhiên, hướng ngộ sử dụng ngôn ngữ truyền âm vào tai hắn. Thành bà đào nhất thời đang dơ lên liền bất động, nét mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau đó thành bà đào cầm trong tay, hạ xuống. Mặt lộ vẻ không tin, khẽ bấp máy môi, tự hội như đang hỏi về vấn đề nào đó. Mà cổ trưởng lão sắc mặt không thay đổi, nói thêm một hai câu. Nhìn một màn kỳ dị này, làm cho hàng lộn và đám người còn lại, cảm giác như đang lạc vào đám sương mù. Còn biểu trưởng lão đang lơ lửng trên không trung, đối với hết thảy mọi chuyện đều không để vào trong mắt. Ô sử đột nhiên lắc đầu, lạnh lùng lớn tiếng nói. À không tin, trừ phi ngươi có bằng chứng chứng minh. Những lời này không biết cố ý hay vô ý Cũng không truyền qua âm Mà xuất ra Làm cho hàng lộc cùng phùng tam nương Và mọi người nghe qua Không biết thực hư càng thêm nghi hoặc vạn phần Của miêu hai vị đạo trưởng kia Thần sắc đại biến Liếc mắt nhìn nhau lộ ra vẻ tức giận Điều này có thể chứng minh thân phận Của hai vị kia Cổ trưởng lão mặt lạnh Dơ tay lên một khối ô quan bay ra Ô sữa dễ dàng tiếp dần ô quan vào trong tay Hàng lập trong lòng bừa động Ngân thần nhìn lại Dùng thần thức cường đại xem vật kia điều tra qua. Vật kia là một lệnh bài trên khắc một cái đầu quỷ dự tợn, tản ra hắc khí nhàn nhạt. Ô sử lật qua lật lại cẩn thận xem qua. Hàng lập tim đập mạnh, mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi có chút rồng mình. Những người khác đồng dạng, kinh nghi, nhìn kỹ nhất cử nhất đồng của ba vị tu sĩ kết đan kỳ. sắc mặt càng trở nên trắng mệt, hai tay nắm chặt không một tiếng động.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 thấy hành động kỳ dị của thanh toán tử và hàng lập làm phồn tam nương cùng trung niên nho sinh và đám người còn lại cảm thấy không hiểu ý tứ phía dưới hai vị miêu cổ kia cũng chú ý tới màn này thần sắc đồng thời phát lạnh hướng cổ trưởng lão âm trầm nói hai người chúng ta phụ trách hai tên đào tẩu kia giết chết còn lại những người ở đây giao cho hình xử lý nói xong mặc kệ ô sư có đồng ý hay không lập tức hai vị miêu cổ trưởng lão kia chìa nhào ra biến thành hai đào hồng quang hướng hàng lập và thanh toán tự đuổi theo, đảo mắt liền biến mất, vô ảnh vô tung. Ô sự hừ một tiếng, mặc dù vẻ mặt không ưng ý, nhưng cũng lộ ra sắc khí, nhìn về phía đám người phùng tam nương. <cười> đám người các ngươi thật không may mắn, đã nghe được những lời không nên nghe, vậy thì nguyên thần hiến cho bổn thiếu chủ đi. Nói xong, ô sự hai tay tỏa ra một luồng âm phong màu đen, từ trên thân người không ngừng dâng lên, một áp lực to lớn hướng bọn người phùng tam nương cuốn lên. Một trận âm phong bao phủ cả bầu trời, từ người hắn xuất ra khi thế mạnh mẽ, bắn thẳng vào đám người vùng Tam Nương. chương 383 Đấu kết đàn Tốc độ của thần Phong Chu cực nhanh, lại lấy tù vi trúc cơ hậu kỳ của Hàng Lập điều khiển lại càng thêm nhanh. Cơ hồ mang theo tiếng suy suy phá không bay đi. Thần Phong Chu nhanh chóng tiến đến phía trước ngọn đảo vô danh. ngay khi Hàng Lập thấy được Kiều Thạch cách đó không xa, trong lòng mới thở vào một hơi. Cảnh tài muốn lau mồ hôi lạnh trên trán và quay đầu lại nhìn Một cảm giác đáng sợ phát ra từ xương tủy bọn nhiên từ sau lưng truyền tới Dưới sự kinh hại, Hàng Lập cũng không tiếp tục suy tư, liền dầm chân lên thần phong chu Nhất thời cả người và pháp khí đột nhiên bay sang một bên, liền xuất hiện bên ngoài cách chỗ cũ hơn 10 trường Ngay lúc đó, một đạo cầu vần màu vàng đậm xuyên thẳng qua nơi Hàng Lập vừa đứng Sau khi tiến được khoảng 2-30 trường, Hoàng Quang liền thu liễm hiện ra thân hình một người Hàng lộc cả người toát ra mồ hôi lạnh Nhìn người này cười không khổ không thôi Người trước mắt đầu tóc rối bù Đúng là cổ trưởng lão Của lục liên điện Bây giờ chân hắn đạp một pháp bảo hình tròn Màu vàng đất Cũng không hề lên tiếng nhìn Hàng lộc, Ánh mắt lạnh như băng Phản phất trong mắt hắn Thì Hàng lộc cũng không khác người chết Mà ở phía sau sát thần khoảng 10 trường Chính là nơi Hàng lộc bày ra đại trận Điều này khiến cho lòng hắn không khỏi trùng xuống Chẳng qua Hàng lộc cũng rõ ràng vô cùng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 Liền xuất hiện hai kiện pháp khí trong tay Cổ trưởng lão thấy Hàng Lộc cùng với khúc hồn có ý tứ Muốn phản kháng Trong mắt hàng quang chợt lóe, Pháp bảo hình tròn dưới chân Lập tức bành trướng Hoàng quang đại thình Giống như là khôi giáp Đem hắn bao phủ bên trong hoàng quang. Sau đó hai tay của cổ trưởng lão Đột nhiên xuất ra Nhanh chóng biến thành nguyệt nha quan nhận Vô thành vô tức Hướng đến hàng lộc cùng khúc hồn Cùng dũng bay tới Hàng lộc dưới sự kinh hãi Lại thở dài nhẹ một hơi Pháp bảo của người này cũng không có tốc độ giống với lôi vân hạt liền cấp cho hắn một cơ hội bảo trì mạng sống Hàng Lập phấn khởi tinh thần hai tay cũng đồng thời dương lên Pháp khí một bên tay xuất ra liền nhanh chóng hóa lớn chính là quy sát pháp khí Pháp khí bên tay còn lại bỗng nhiên xuất hiện một tiểu kính chó loại một tảng lớn thanh quan theo trong kính mà tuôn ra trực tiếp đón lấy đạo quan nhận kia âm thanh phốc phốc ban lên không ngừng một bộ phần nhỏ quan nhận bay trước Bị thanh quan chiếu trúng Thân hình khiến cho tốc độ giảm đi rất nhiều Nhưng quan nhận ở phía sau Đang mạnh mẽ tiến lên thanh quan Đã mắc khiến cho thanh quan bị phân rã Biến thành nhiều điểm tinh quan Cùng lúc đó Tấm gương trên tay của Hàng Lập cũng bốt một tiếng Từ giữa chi làm hai nửa Hoàn toàn bị tiêu diệt Cầm trong tay một nửa tấm gương Nhưng Hàng Lập cũng không có chút đau lòng bề biệt thành gương kính bị hủy Cánh tay cũng không thèm nhìn Thò vào trong túi trữ vật, bộ nhẹ ra một cái, hai đạo ô quan cầm cùng năm đào bạch quang từ trong túi trữ vật trước sau bay ra ngoài. Trên đỉnh đầu liền xuất hiện một nửa vòng tròn, chỉnh tề hướng tới phía trước nghênh đón, nhưng Hàn Lập cũng không có ý dừng lại, bên người là có 78 đạo bạch quang chất đồng, lập tức có 78 con khôi lỗi thú hình binh lính đồng thời xuất hiện ở hai bên người. Bộ dáng tỏ vẻ dường cung lắp tên sẵn sàng. Lúc này Quan nhận cũng đã tiếp xúc với quỷ sát pháp khí thật lớn kia. Cơ hội trong khoảnh khắc ngay khi tiếp xúc, pháp khí này liền xuất hiện vô số vết nứt. Sau khi chống đỡ trong chốc lát, lực bị quan nhận võ thành trăm mạnh. Có chút thời gian tranh thủ này, bảy tám kiện định gia pháp khí của hàng lập, tùy phát ra sau, nhưng mà đến trước người khúc hồn không ngừng luân chuyển, lần lượt bày ra các đạo quan nhận màu trắng và đen. Đương nhiên, mấy kiện định gia pháp khí này cũng không thể ngăn cản công kích của hai đạo quan nhận này vồ lòng đoạt cùng với năm đạo phi nhận trắng đen kia, lập tức biến thành buộc Nguyệt nha quang nhận lần này cũng không có gì ngăn cản, liền không khách khí chém về phía trước, giao thủ với khúc hồn đứng trước hàng lộc không hề di động kia. hay Trong miền khúc hồn đột nhiên phát ra tiếng rống to kinh thiên động địa, tiếp theo hồng quang huyết sắc bên người điên cuồng mà tuôn ra, đã mắt liền biến thành một xích giao hồng quang, dựng nanh múa vuốt hướng về phía trước đánh tới. Nhất thời Hồng Quang cùng với lưỡng đạo Quang nhận kia và chạm với nhau. Đồng thời các quan sự của các khôi lội thú ở hai bên Hàng Lập cũng gia nhập vào bên trong công kích của xích giao. Trong khoảng thời gian ngắn tạo thành thế giàn co. Một màn này khiến cho Hàng Lập mừng rỡ nhưng bị cổ trừng lão ở đối diện hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó vì cách đăng kỳ tu sĩ này khinh thường hư lành một tiếng Hoàng Quang trên người đại thình hai tay lại tiếp tục nâng lên. Thấy như vậy trong lòng hàng lộc không khỏi thấy lạnh lẽo. để ngăn cản công kích này, hắn đã phải xuất ra gần hết các pháp bảo bên người. đối phương lại tiếp tục công kích một lần như vậy, hắn như thế nào lại không tán thần nơi đây? ngay khi hàng lộc kinh sợ, thì không biết có phải là trời già còn thương sót hay không. tu sĩ kết đan kỳ đang kỳ lạnh đối diện, bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, trên gương mặt lúc đỏ như máu, lúc thì tái nhợt. tiếp theo, hoàng quang của đối phương liền ảm đạm đi.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 mạnh mẽ đem sự khó chịu áp chế xuống. Sau đó cũng không có nửa điểm chần chừ, di chuyển thân mình, mặt đỏ bừng bừng, vội vàng đuổi theo hàng lập. Khoảng cách hơn 10 trường đối với toàn lực ngự khí của hàng lập mà nói chỉ là trong tích tắc mà thôi. Nhưng cơ hồ ngay khi trần hắn vừa tiến nhập vào bên trong phạm vi của trần pháp, thì ngay sau đó bước chân hồng hoàng đang truy đuổi hắn cũng đồng thời tiến vào bên trong trần pháp. Cổ trưởng lão đang vui mừng có thể một kích tiêu diệt hai người này thì đột nhiên cảm thấy hòa mắt cảnh sắc xung quanh hoàn toàn biến đổi nơi này đâu phải là tiểu đạo kia chỉ thấy khắp bốn phương tam hướng xung quanh đều là đại hải bát ngát đồng thời cũng có một cột áp lực thật mạnh hướng lên trên hắn Trần pháp nét mặt già nua của cổ trưởng lão hiện lên thần sắc trinh trọng tuy hắn có chút giật mình đời đời như thế nào lại xuất hiện một cái trần pháp nhưng trong lòng lại không hề kinh hoàng dù sao thì xem sự dao động của vùng phụ cần trận pháp, thì trận pháp này cũng là một đại trận không ra gì, hắn tự tin có thể dễ dàng phá bỏ đi. Nghĩ vậy, thần sắc của Trưởng lão lạnh lùng đi, trên người phát ra hoàng quang chói mắt, bởi vì Bích Thủy thành Giáp đại trận này do hằng lập bày ra, cho nên cảnh hắn gặp cùng với vị tiền bối cách đăng kỳ này hoàn toàn khác nhau. Ngư khí điểm điểm vài cái liền ra khỏi đại trận. Giờ phút này, vốn tưởng có thể từ trong đại trận dễ dàng thoát ra ngoài, Cổ trưởng lão sắc mặt không khỏi âm trầm Chỉ thấy cổ trưởng lão trong đài trận kia Hóa thành một đạo hoàng hồng lôi điện Cuộn lôi này điên cuồng tấn công cấm chế của trần pháp Có vẻ như lập tức thoát khốn Điều này khiến cho thần sắc của hàng lập biến đổi Xem tình hình này Nếu là ngự khí chạy thoát Thì lập tức sẽ bị đối phương thoát trần ra Mà tiếp tục truy đuổi Dù sao thì pháp bạo cùng với pháp khí Mà so về tốc độ Thì quả thật là cách xa đất lớn Hàng lập lại trừ trừ một chút Trần Pháp kia là bị đối phương phá hỏng vài phần, sắc khí trong mắt chợt lóe, cũng không hề chần chừ, liền gọi khúc hồn, dưới sự che giấu của Trần Pháp, hai người vô thành vô tức tiến vào trong đại Trần, chậm rãi tiến sát cổ Trừng lão, nhưng hai người hàng lập đang chân chính tiếp cận cổ Trừng lão, đối phương hiện đang ở trong Trần Pháp, không hề kiên kỵ phá hư đại Trần, tự như đã nhận ra điều gì, bỗng nhiên hắn ngừng hành động trên tay, ánh mắt dị thường hướng đến xung quanh nhìn lại hiện lên một vài âm lệ hàng lộc cau mày nhưng ngay lập tức lật bàn tay hào quang chợt lóe, một cây tiểu kỳ màu xanh xuất hiện trong tay, đúng là chủ trần kỳ khống chế trận pháp này. vài câu chú ngữ trầm thấp có chút yếu đuối từ trong miệng hàng lộc truyền ra, sau đó liền cầm lá cờ trong tay ném đi, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào trong đại trần. Tiếp theo, cảnh tượng trước mắt của cựu trưởng lão đột nhiên biến đổi, nước biển ở bốn phía bỗng nhiên mạnh liệt lên. Vốn là áp lực ngàn cân Bỗng nhiên lại tăng thêm vài lần Khiến cho thân hình hắn nhất thời ngây ngốc chương 384 Trạm sát cao dài. Ngay thời điểm tu sĩ kết đăng kỳ trì hoãn lại Thì bên trong nước biển ở hai bên cạnh Liền bán ra hơn 10 đạo băng thương Hùng hằng bay về phía lưng hắn Thân hình của trưởng Lãng vốn đang rất vụn về Bỗng nhiên hồi phục sự linh hoạt trở lại Bỗng nhiên thân hình nhoán lên tiến về phía trước Một đào thật lớn Nguyệt Nhận Hoàng Quang rời tay bắn ra, trong chớp mắt liền va chạm với các băng thương đánh lén kia. bốp bốt vài tiếng, băng thương lập tức bị đập nát, cũng không hề giảm tốt nhắm thẳng phương hướng của băng xà chém tới. Cùng lúc đó, phía sau lưng của trường lão bỗng nhiên chia ra, một đào quan trụ màu đỏ bắn nhanh ra, bởi vì tốc độ quá nhanh hơn được khoảng cách lại ngắn như vậy. Lại thêm cổ trưởng lão bị trận pháp hạn chế Vốn không kịp trốn tránh Đàn phải biến sắc làm hoàng quan trên người Đại thần ngạm kháng Dưới một kích của huyết quan Vị tu sĩ kết đăng kỳ này Điện lui về phía sau hai bước Thân hình có chút chàng vàng Ngay lúc này thanh quan chợt lóe lên Hàng lập vô thanh vô tức xuất hiện bên người Cổ trưởng lão Hai tay nắm chặt một thanh cự kiếm hôn hăng bổ xuống Lần này cổ trưởng lão thật sự Kinh hại cực điểm Vừa rồi nơi này rõ ràng là không hề có một người nào đối phương dùng là loại đồn thuật quỷ gì nào, tuy trong lòng hắn có khiếp sợ nhưng trên người hoàng quang cũng không hề trì hoãn, đột nhiên bào trướng lên, muốn đón đỡ một kích của hàng lộc. Hàng lộc cười khẽ một tiếng, cả người liền biến mất không thấy đâu, mà bốn phía xung quanh là truyền đến tiếng xé gió phốt phốt, hơn mười đạo huyền Tây đột nhiên xuất hiện bốn phía, hùng hằng đầm tới. Phi châm, cổ trấn là hoảng sợ, đối với tu tiên giới có loại bệnh danh là âm khí. Hắn tự nhiên biết rất rõ, nhất thời cả người Hoàng Quang bào phát, Hắn muốn lập tức hủy diệt các pháp khí âm độc này, tránh khỏi bất tri bất giác bị ám toán. Phành, một tiếng, Hắn lập ở phía sau chém xuống một kiếm, khiến cho Hoàng Quang lập tức chóp lên. Tiếp theo, mười đạo tơ hồng kia giống như là độc tạ quỷ dị, tiến vào bên trong Hoàng Quang, xuyên thủng vào bên trong một chút, phần còn lại không ngừng mạnh liệt, tiến vào trong. Cổ trưởng lão vừa sợ, vừa tức giận.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 Xuyên vào thủng qua Sắc mặt cổ trưởng lão trắng bệnh Dù sao thì cũng là kết đăng kỳ tu sĩ Ngày khi huyết mang Xuyên qua hồ thể hoàng quang chốc lát liền cảm thấy không ổn Hắn cũng bất chấp trong tay cầm bảo vật gì Thân hình đột nhiên né về một bên Nhất thời Một đạo huyết mang bay sát bên tai Lập tức cắt ngọt cái lỗ tai Máu thịt vang ra ngoài Tuy là tránh được chỗ trái tim Nhưng đầu vai cũng xuất hiện một lỗ nhỏ khiến cho cổ trưởng lão đau đớn ai uui một tiếng hai chân mềm nhượng thiếu chút nữa đã quỳ gối xuống thế công của hàng lập không chỉ có như vậy thân hình cao lớn của khúc hồn dựa theo nước biển dâng lên hai tay liền nhấc lên lượng đạo huyết mang bắn ra đồng thời hàng lập sắc mặt không thay đổi một tay nâng ngầm kiếm chém xuống tạo thành một đạo ngân quan thật lớn đánh vào hoàng mang phát ra tiếng động sèt sèt cực kỳ chói tai tay còn lại lấy ra một sớ phù luật nhanh chóng phát ra vô số hỏa cầu cùng băng trì, nhất thời quang hoa đủ loại màu sắc cùng với âm thanh bạo lực vang lên không ngừng. Dưới sự đau nhức, cổ trưởng lão kinh hoàng cực kỳ. Hắn rõ ràng cảm thấy được dưới sự áp bức của đại trận mang lại cùng với công kích không ngừng của đối phương, hộ nguyên bát tiêu hao pháp lực rất lớn, đã có chút chống đỡ không được dưới sự tiêu hao của hoàng quang hộ thể rồi. Hoảng sợ, hắn cũng mặc kệ 3721 liền sử dụng bí thuật, mãnh liệt để xuất pháp lực thì âm thanh chú ngữ lạnh lùng của Hàng Lập đột nhiên vang lên. Nhất thời Đức biển chung quanh điên cuồng dân trào lên, sau đó áp lực vốn đã đất lớn trên người hắn đột nhiên tăng lên mấy phần, làm cho điểm hoàng mang cuối cùng trên người hắn phát ra âm thanh xì xì. Dưới ánh mắt không thể tin nổi, Hoàng Quang quanh thần hắn biến mất vô ảnh vô tung. Mười đạo phi châm vốn đang giằng co với Hoàng Quang kia được thoát khốn, lập tức khóa thành Hồng Quang, tiến đến trước nơi yếu hại nhất trên cơ thể hắn, khiến cho thân hình hắn chào đảo vài cái, rốt cuộc cũng không chịu nổi quỳ xuống đất. ngân quang chợt lóe lên, hằng lập đột nhiên vô thành vô tức xuất hiện bên người của trưởng lão, liền đem đầu lâu của hắn chém bay ra hơn trường. máu tươi bắn cao hơn thước, một mùi vị huyết tinh nồng đậm khuyết tán ra ngoài. Lúc này, hằng lập mới thở dài nhẹ nhỏ một hơi, tiến lên một bước, đến gần tự thi không đầu, quạ tay lấy túi trữ vật bên hông thu lấy. Đồng thời, Khúc Hồn cũng thu lấy pháp bảo bát hình màu vàng kia. Tiếp theo, Hàn Lập liền mang theo Khúc Hồn, cả hai thân hình chợt lóe lên rồi khỏi đại trần, lập tức ngư khí bay đi. Sau khi bay được hơn 230 hải lý, Hàn Lập liền ngư khí tiến vào trong lòng biển phía dưới, tiềm nhập sâu hơn 10 trường. Sau đó, hắn đem pháp khí thu lại, lấy ra tấm lụa mỏng có khả năng đoàn tuyệt khí tức kia, đem chính mình cùng Khúc Hồn bao phủ bên trong. Đồng thời hai người cũng vận dụng vô danh khổ quyết, tiến nhập vào trạng thái luyện khí. Trong chốc lát, sau khi hắn làm hết thảy điều này, một cỗ thần thức cường đại phẫn nộ cực kỳ buông xuống vùng biển phổ cận xung quanh, lúc này đang tìm kiếm không trung trên mặt biển chung quanh đó. Thần thức này tuy kiểm tra cẩn thận, nhưng không có khả năng phát hiện ra tung tích của hàng lập cùng khúc hồn. Cuộc bạo thần thức này sau khi lướt qua vùng phổ cận, nơi hai người ẩn trốn, liền vội vàng di chuyển về hướng khác, tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, Hàng Lập mới có thể hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, hắn cũng không có ngu xuẩn, lập tức xuất hiện trên mặt biển. liền ở dưới đáy biển xuất ra một tầng vòng bảo hộ, đem hai người bảo hộ trong đó, ngăn cách đất biển xung quanh, bắt đầu cùng với khúc hồn xếp bằng dưỡng thần. Lần ẩn nấp trong lòng biển này đã hơn nửa tháng rồi. Mấy ngày hôm trước, một cổ cường đại thần thức từ hồ không chịu bỏ qua, điều ra xung quanh nơi Hàng Lập ẩn nấp mấy lần. Nhưng mỗi lần như vậy, Hàng Lập sớm thu liệm khí tức, không thể phát hiện được gì mà rời đi. Lúc này, thần thức cuồng bào kia đã hoàn toàn biến mất, hơn 10 ngày sau không hề xuất hiện. Lúc này Hàng Lập mới bắt đầu hành động, cẩn thận chậm rãi đồn xuất hơn trăm hải lý mới từ trong lòng biển bay ra ngoài, xác định một phương hướng liền toàn lượt bay đi. Khơi tinh đảo tự nhiên đã không thể trở về, chỉ có thể tìm một địa phương khác đặt chân thôi. Tuy nhiên, không biết cổ Miêu nhạy vậy trưởng lão của Lục Liên Điện cùng với vị thanh niên gọi là Ô Sử có quan hệ như thế nào, tại sao lại không tích tất cả muốn giết người diệt khẩu, nhưng có thể khẳng định đây này không phải là nơi mà Trúc cơ kỳ tu sĩ như hắn có thể đi vào, có thể rời xa phạm vi hai thế lực này là tốt rồi. Chẳng qua, thật sự là đáng tiếc, đồng phụ ở tiểu hoàng đạo kia cùng với ba bộ pháp khí bày trận đầy đủ, hơn nữa trong lần tranh đấu này tổn thất các pháp khí khác Lần này hắn thật sự tổn thất không nhỏ. Hàn Lập một bên ngừ khí phi hành, một bên cười khổ tự diễu. chẳng qua so sánh với bọn người trung niên là ít dữ nhiều kia, hắn cuối cùng cũng có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ này, cũng không có ồn oán khí gì. Hàn Lập đang tự trấn an bản thân, đột nhiên vừa đồng lòng, đem túi trữ vật của cổ trưởng lão lấy ra. Thời gian trước, là lắng đề phòng sự tìm kiếm của thần thức cường bạo kia, Hàn Lập cũng không có tâm tư xem xét qua vật này. Hôm nay cũng có thể nhìn xem rồi, túi trữ vật của một vị tu sĩ kết đăng kỳ sẽ không hề nghèo nàng chút nào, hy vọng có thể đền bù lại chút tổn thất lần này. Thần thức chậm rãi tiến vào trong túi trữ vật, hàng lập liền nhìn thấy 780 khối linh thạch bậc trung khiến hắn kinh hị đến phát cuồng, vì cố trưởng lão thân gia này thật sự là không hề nghèo nàng chút nào, có thể mang theo nhiều linh thạch như vậy trong người, chẳng lẽ hắn cũng giống với mình, có thói quen mang theo toàn bộ gia sản trên người nếu như là như vậy, nhiều linh thạch như vậy đối với một vị tu sĩ kết đăng kỳ nhiều năm như vậy mà nói lại rất là bình thường. sau khi suy nghĩ như vậy, hàng lập đốt cuột cũng có thể chuyển sự chú ý rời khỏi linh thạch. ánh mắt chuyển đến những vật khác bên trong. một bình ngọc cao khoảng một thốn hai phù lực lấp lóe lam, kim nhì sắc hào quang, một quyển đạo thư cùng với một biên cầu lấp lóe làm quang. còn lại toàn là thứ không đáng giá chút nào. đạo thư cũng không có gì. Chỉ là công pháp thường tầng, thổ ly quyết mà thôi. Tuy không thể nói là công pháp bình thường, nhưng hắn căn bản không có tu luyện loại công pháp này. Chỉ có hai phù luật kia là được, một phù bảo họa, một thanh tiểu kiếm màu vàng, tấm còn lại, họa một con dao long màu lam, chẳng biết tên là phù luật gì, làm Hàng Lập trong lòng rất vui vẻ. Hàng Lập lấy viên cầu kia ra, đường nghịch trong chốc lát, Rốt cuộc có thể khẳng định đây là nội đan của yêu thú cấp 5 nào đó, cũng là vật cực kỳ trân quý.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 Cùng với sự miêu tả trong cuốn Đan Đạo Bình Giám mà hắn mua được, hoàn toàn giống nhau, không phải là nó thì là cái gì đây?